và đàng nghe câu chuyện ma tối đen tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử chương thứ ba mỹ đình quà giọng đọc của Nguyễn Thành Trăng sáng chiếu tàn tuyết, gió bớt giít bùi ngùi. Chúng tôi nấp phía sau cây thông đỏ, đã đắp tường tuyết để chắn gió. Nhưng ba người chúng tôi ở cuối ngọn gió. Thời gian lâu thì vẫn bị lạnh đến ruột lập cà lập cập. Thật sự là sắp hết chịu nổi rồi. Nhưng đúng lúc này, rốt quật cũng có động tĩnh. Tôi vội vàng ấn tay xuống, thấp dọng thì thảo với tuyển béo và yến tử. Shhh, Nguyên Bị Tử đến rồi. Bình thường chúng tôi nhắc đến lút trồn lông vàng này đều gọi là hoàng bỉ tử. Tương ở vùng núi này có quy củ, sau khi phế hoàng bỉ tử thì sẽ không thể tùy tiện nhắc đến chữ hoàng một cách bừa bãi được. Từ thời xa xưa vùng Đại Hưng An Lĩnh đã có nhiều mỏ vàng, người sống trong núi thường có câu vàng khảm khắp ba ngàn dặm núi lớn, chính là chỉ ý này. Nơi này có núi là có khe, có khe là có vàng, nhưng đó đều là chuyện từ thời trước giải phóng. Theo quan niệm truyền thống, hoàng bỉ tử là hoàng kim pháp sung đều là lão hoàng gia. Vì vậy khi đi bẫy hoàng bí tử hoặc tìm mạch vàng, tuyệt đối không được nhắc đến chữ hoàng mà phải thay vào đó là chữ nguyên, bằng không nhất định sẽ về tay không. Lúc thấy bên bộ hoàng bí tử có đột tĩnh, bà chúng tôi lập tức vấn chấn hẳn lên. Đặc biệt là tôi và tiền béo, từ lúc lên núi về quê đến giờ, khi thế hường hực thời hai chúng tôi làm hồng vệ binh, chẳng có chỗ nào phát tiết, thậm chí có khi còn muốn đập đầu vào tường ấy chứ. Lúc này tập trung tinh thần bắt chồn vàng, coi như hành động tác chiến chính quy, toàn bộ tâm đều dồn cả vào đó, khỏi cần phải nói, cũng biết là bọn tôi nghiêm túc đến như thế nào rồi. Tôi nín thở, nhìn qua lớp ngụy trang quan sát động tĩnh phía sau đụn tuyết, chỉ thấy một cái cổ dài, bên trên là một cái đầu nhỏ nhỏ ló ra phía sau đụn tuyết. Hai con mắt lớn lấp lánh linh động, cảnh giác ngoảnh đầu quan sát hai bên. Một lúc lâu sau, chủ nhân của tất cả những thứ trên mới lộ hoàn toàn thân thể già, đến đây, yến tử thấp giọng thốt lên. "Ôi, một con cái, bộ dạng đẹp quá." Tôi cũng không khỏi thầm kêu lên một tiếng trong lòng, trước đây ở trong làng cũng thấy khá nhiều chồn vàng bị người ta bắt về, có còn chết mà cũng có con còn sống. Con nào còn sống thì mắt la mày lén, còn chết thì càng chẳng cần phải nói, dù thế nào cũng không thể dính dáng gì đến chữ đẹp cho được. Nhưng con vật xuất hiện trước mắt chúng tôi lúc này, lại ra mượt lông mướt Hai mắt sáng quá chừng, khí thế và thần thái đều bất phàm, tựa như một tinh linh của rừng thẳm, chỉ nó đứng trên đụn tuyết mà tựa như một quý phu nhân thân thể thoát tha. Không thể hiểu tại sao, cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy nó là, đó là người, chứ không phải là một con thú. Lòng thầm nhủ đây hẳn chính là Hoàng đại tiên cô, rất linh nghiệm mà người trong vùng vẫn hay nhắc đến đó sao. Bắt mấy con chó lông vàng bé con con, thật cũng chẳng có gì hay ho. Mày mà lại gặp đúng đồ tốt, muốn bắt thì phải bắt loại hoàng bị tử xuất sắc thế này mới được. Vị hoàng tiên cổ này có lẽ là mới chui ra khỏi một cái hang cây nào đó ở gần đây đi kiếm thức ăn. Vì chúng tôi mai phục ở rất xa nên tuy rằng nó hết sức cảnh giác, nhưng hiển nhiên vẫn không thể phát hiện ra được sự tồn tại của chúng tôi. Nó bắt đầu đi vòng quanh cái bì hỗn độn, nó đi rất chậm chạp, nhàn nhã, không hề có chút vội vàng, dường như không đói lắm cũng chẳng để tâm lắm đến mùi lông gà, hỗn hợp với lòng trắng trứng trong túi tỏa ra, mà chỉ cảm thấy tò mò trước cái túi da hình dạng cổ quái, nhưng cũng vẫn hơi rụt rè sợ hãi, không dám tùy tiện đến gần xem cho rõ. Tuyền Béo đã hơi nổn nóng. Kì, cái, cái con quật nợ này sao không chui vào bẫy đi? Cậu ta định gọi yến tử lấy xuống bánh, nhưng bị tôi ấn xuống, nổ sống thì thành da sắt một, mà bắn nó rồi thì bộ da chẳng còn giá trị gì nữa. Và lại điều quan trọng nhất là, làm vậy sẽ mất đi lạc thú lớn nhất của việc bẫy hoàng bị tử. Trò này hay ở chỗ là phải đấu tâm đấu trí với con trốn, xem cái bị hỗn độn mà bọn tôi ngụy trang rốt cuộc có thể làm nó chúng kế hay không. Vất vả nằm trên tuyết đợi bao nhiêu lâu như thế, chỉ là đợi giây phút này thôi, nhất định phải bình tĩnh mới được. Tôi đoán có khả năng hoàng tinh cổ không nói, nhất định là nó đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt lắm, cũng có thể đầu tiên trốn lưng vào nhà nó đã chuyển lại một số thông tin, dạy rằng trên đời này có một thứ gọi là bị hỗn độn, chỉ có vào mà không có ra. Con trò lúc nào chui vào đấy thì chắc chắn sẽ bị thợ săn lột da. Nhưng nó lại không dám khẳng định rằng cái túi bằng da ở trước mặt mình có phải chính là bị hỗn độn đã hại chết vô số hoàng bí tử trong truyền thuyết hay không. Nhìn thế nào thì cái túi da này cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng giống chút nào với loại bẫy kẹp thường thấy, lật lên lật xuống cũng chẳng hề giống thứ gì nguy hiểm hết. Hơn nữa trong túi lại tỏa ra một thứ mùi thần bí không ngừng khiêu khích nó, kích thích dục dạ dày nhanh chóng trào ra. Tô Vở quan sát, vừa suy đoán tâm tư của Hoàng Tiên Cổ, tận hết khả năng làm cho lạc thú bẫy tròn lông vàng này lên đến cực điểm. Người ta nói, muốn ăn thì phải dậy sớm, làm việc chăm, tôi vào tiền béo ở vùng núi này cũng khá lâu rồi, không khéo đời này còn phải cắm rễ ở đây làm cách mạng cũng nên. Nhưng ngoài việc chăm chỉ ra, cũng rất cần phải tìm chút trò vui giải trí. Chỉ là bình thường ở trong làng bị ông bí thư soi rất kỹ, không có cơ hội lên núi chơi. Cả ngày từ sáng đến tối, nếu không làm việc thì cũng là học tập. Thôi thì học thuộc lòng ngũ lục với chẳng chỉ thị, rồi lại viết về đấu, kiểm điểm tâm đắc. Ngoài mấy thứ ấy ra thì việc lớn nhất là tính xem mỗi ngày mình làm được bao nhiêu công, rồi bị trừ bao nhiêu công vì tội lười nhác. Tôi và Tiệm Béo đều là giống ham chơi, không chịu nổi tịch mịch. Hiếm khi có dịp vào trong núi bắt trộm vàng, càng muốn hò Vậy các đựng bộ gón hoàng tiên cô thế này. Chỉ khi nào có tiết tiểu tuyết, gia thú mới bán được giá. Chứ dù là bây giờ, riêng cái bộ da hoàng tiên cô này cũng thừa đủ đổ trục cân kẻo hoạch quả rồi. Chúng tôi mừng thầm trong bụng, càng nghĩ lại càng hưng phấn. Song tôi cũng ngấm ngầm lo lắng, sợ rằng mình đắc ý quá mà quên hết mọi việc, sơ sẩy làm kinh động con hoàng tiên cô chạy mất. Đúng là sợ của nào trở trả của ấy, Tuyền Béo ngồi xổm cả buổi bụng đầy những hơi, nhìn thấy hoàng tiên cô cao hứng quá, không nín được, liền xả ra cả một tràng dấm kêu tanh tách vang vọng khắp rừng. Tôi và Yến Tử thấy cậu ta đánh dấm, tinh thần đang lên, lập tức xìu xuống chán nản. Miệng ngon đến miệng rồi mà còn chạy mất. Thường co cầu, dấm kêu không thối, nhưng không thối thì cũng là dấm. Một chút tiếng động ấy cũng đủ làm con hoàng tiên cô trên đụn tuyết kia kinh hãi rồi. Lúc này con hoàng bị tử ấy đang vòng ra phía dưới miệng túi da, cùng tức là ở giữa chỗ chúng tôi đang mai phục và cây bãy bị hỗn độn. Nó vốn đã định rúc đầu vào trong túi rồi, đang ngập ngừng chuẩn bị chui vào thì bị tiếng rắm của tên béo làm giật mình. Lồng khắp người dựng đứng cả lên, nhảy to một cái, người cong lại chuẩn bị vọt đi như mũi tên lao về phía rừng sồi. Trong đối bọn hoàng bị tử này là xảo quyệt nhất, chỉ cần chạy được vào rừng cây là nó có thể lợi dụng tất cả mọi hoàn cảnh tự nhiên có thể lợi dụng được, luồn hang lép cây, thứ gì cũng giỏi. Chẳng nhượng vậy, nó còn chạy vòng vẻo rất nhanh, tiến lùi như tia chớp, đến cả chó săn cũng không đuổi kịp. Nhưng con hoàng tiên cô này chưa kịp lùi, thì đã nghe thấy tiếng súng nổ. Thì già Yến Tử bên cạnh tôi cũng chăm chú quan sát con mồi từ nãy. Thấy nó định chạy, liền mặc kệ chẳng buồn tính xem cự ly xa thế này, liệu có bắn trúng mục tiêu được không, đã giơ súng săn lên bằng một phát. Khoảng cách xa như vậy, súng săn dĩ nhiên không thể bắn trúng, chỉ là trong đêm yên tĩnh, tiếng súng vang rất lớn làm tiếng động trên cành cây rơi xuống rành rạc, hơn nữa phát súng này lại có hiệu quả đặc biệt bất ngờ. Con hoàng tiên cô kia đã như chim sợ cảnh cong, vừa nghe thấy cò đọng là bỏ chạy thục mạng theo phản ứng bản năng, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước lại nghe sau lưng có tiếng súng. Bọn phi cầm tàu thú trong rừng núi có một nỗi sợ hãi bản năng với súng ống, biết rằng thứ âm thanh này chỉ mang lại sự chết chóc, nhất thời hoảng hốt, nó cũng không kịp chọn đường nào mà chạy, cộng với thói quen thay luồn hang lúc chạy trốn. Kết quả là chui thẳng vào cái bỉ hỗn độn ở ngay trước mặt. Con hoàng tiên cô với chui vào cái túi da, liền hiểu ngay là mình mắc bẫy, nhưng đã chui vào cái bẫy tuyệt chiêu này rồi thì có hối hận cũng chẳng làm được gì nữa. Lúc này nó mới chui vào được một nửa, vội vàng dính co người rút ra, nhưng cái bỉ hỗn độn thiết kế thực sự quá đặc độc, miệng túi hình lục lăng, có thể co giãn được, tới bên ngoài tọc vào thì càng kéo miệng túi càng lớn, nhưng nếu từ bên trong kéo ra Kéo theo cái chốt lẫy trên miệng túi thì sẽ lập tức làm nó thắt chặt lại, cái khóa lục lăng vừa mỏng vừa chặt sẽ mắc kẹn vào khớp xương của con hoàng tinh cô, làm nó đau đớn ngã vật ra ngất xỉu tại chỗ. Từ lúc tiền béo đánh giẫm làm kinh động con hoàng tinh cô đến lúc yến tử nổ súng, làm cho nó sợ hãi chạy vào tuyệt lộ rồi đau quá ngất xỉu đi, nói thì lâu nhưng diễn tiến lại cực nhanh, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian một hơi thở là cùng. Bà chúng tôi phục dưới gốc cây thông đỏ, đều chố mắt ra nhìn. Chẳng đứa nào ngờ được sự việc lại xảy ra như thế. Ngẩn ngơ mất một thoáng, rồi mới hoàn hồn chạy ra nhặt bị hỗn độn về. Tôi vừa nhặt cái bị hỗn độn lên, liền nghe thấy sọ núi bỗng ra một tràng những tiếng âm thanh gầm gừ trầm đục. Trong bóng tối, nhưng âm thanh ấy có một sức uy hiếp vô hình nhưng rất to lớn, lập tức làm chúng tôi sợ đến cả người ra cận bộ hoàng bí tử có hàng gấu, bà chúng tôi mặt mũi tái mét, đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng chẳng biết ai dẫn đầu, cùng hét lên, co giò dẫm lên tuyết chạy thục mạng về phía bờ sông. Mùa đông năm này đến rất sớm, bọn gấu người chưa tích đủ lượng mỡ, đã phải chu vào hốc cây hang đá để trú đông, vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái giả chết. Nếu chúng bị tiếng súng làm giật mình tỉnh giấc, rồi theo dấu đuổi tên đầy thì đúng là chết toi cả lũ, có điều tôi cũng không nghĩ ngợi được xa cứ chạy về đến lâm trường là an toàn hơn một nửa rồi. Ba bọn tôi lại giẫm lên những khúc gỗ tròn bị đống cứng trên mặt sông, theo đường cũ trở lại lâm trường. Dọc đường vừa chạy, vừa thở hổn hà hổn hển, vào căn nhà gỗ rồi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác nhếch nhác của nhau, ai nấy đều lấy làm tức cười. Tiền béo đốt gọn đèn dầu lên, cậu ta nốt nóng bước xem thành quả thắng lợi lắm rồi. Bèn mở bách miệng túi, sẽ còn hoàng tiền cổ lên cú cẩu thấy nó im liệm bất động, đuôi thẳng đờ, còn tưởng là nó đã chết rồi. Nếu không lột da sống, chất lượng da sẽ bị kém đi mấy phần, mà tôi và tiền béo đều không biết lột da thú. Từ đầu chí cuối vẫn chỉ định mang con chuột sống, gia hợp tác giả cùng ứng đổi kẹp. Lúc này thấy hoàng tinh cô hình như đã mất thời, trong lòng đều lấy làm tiếc. Vậy là 10 cân kẹo hoa quả thật cái đã biến thành 2 cân thôi rồi. Yến tử thường xuyên bối hoàng bị tự, biết được tập tính của lũ này, Voi vàng lên tiếng nhắc tuyển béo. Anh chớ có bùng tay, cái giống này rở giả chết lắm, bùng tay một cái là nó chạy tốt mất ngày, cẩn thận nó còn một chiêu. Tiềm Béo vô định ném con hoàng tiên cô xuống đất, vừa nghe Yến Tử nhắc nhở, liền lập tức cong ngón tay lại thành chảo, bao chặn lấy chân sau và cái đuôi con vật. Lúc này, một chuyện ly kỳ xảy ra, con hoàng tiên cô quả nhiên đang giả chết, hơn nữa dường như nó còn hiểu được lời Yến Tử, biết rằng giả chết không xong. Không đợi có vài chần chiêu thức thát thần tứ hài của nó, đã lập tức xì ra một luồng hơi thối từ lỗ đít. Ngọn đèn dầu trong nhà tuy không sáng lắm, nhưng vẫn có thể trông thấy từ phía sáu con hoàng bị tử tiêm béo đang tóm chặt tay, phọt ra một đám khí thể nồng đậm. Thứ khí thể trong tựa sương màu ấy còn chưa tan đi. Tôi đã thấy một cái mùi thối kỳ dị xộc thẳng lên mũi, hơi thở tắc nghẽn, lập tức đầu óc choáng váng, mặt hòa lên, tai ù đi, chỉ muốn há mồm ra nôn ọe. Tôi vội chạy ra mở cửa, gió lạnh bên ngoài vừa ủa vào, cảm giác kinh tầm ấy cũng bớt đi một chút, nhưng cũng vẫn cực kỳ khó chịu. Yến tử cũng trúng chiều, cô nàng chạy thẳng ra bên ngoài, vọc hài nắm tuyết xoa lên mặt. Lúc này tôi mới phát hiện ra tuyển béo vẫn còn trong nhà, trong lòng lập tức thấy lò lò. Bên trong ấy mùi thối nồng nặng, không thể vào được. Vừa định lên tiếng gọi thì đã thấy cậu ta từ cửa sổ lào ra, cả gương mặt đều bị hơi thối của con hoàng tiên cổ hùn trò xanh méch. Vì cậu ta đang xách con thú trên tay Cũng không kịp nét tránh Nên dính chiều thực sự không nhẹ chút nào Mặt cậu ta bị hơi thối làm cay xẻ Được mặt chảy đầm đìa Không nhìn được cửa ra ở chỗ nào Kết quả là tông luôn vào cửa sổ Phá cửa chùi ra Nhưng dù thế Tay tuyển béo vẫn tóm chặt con hoàng tuyển cầu Cô cậu một tay vốc tuyết đắp lên mặt Vừa đắp vừa chửi bấy Tiền dưa trả bố nhà mày Dưa vào tay ông đây thì muốn trôn à Mười cân kẹo hoa quả của tao đấy có chết thì ông mày cũng không buông tay được con ạ. Hoàng Thiên Cồ bị Tuyền Béo bóp cho ngất xỉu lần nữa, tôi thấy cuối cùng cũng tóm được con Hoàng Bỉ Tử và lại gấu người trong núi Đoàn Sơn cũng không thể đuổi theo. Trong lòng vô cùng phấn chấn, bèn bảo cậu ta. Hơi thối của Hoàng Bỉ Tử không thể quật ngã được tim sắt gan đồng. Tuyền Béo cậu khà lậm, trời sắp sáng rồi, mọc xích nó vào đi. Ngày mai đem đi đổi kẹo, tốt nhất là kiếm thêm hai hộp thuốc lá mà trà nó. Nghe nào cũng quẩn loa kèn thổi phù phù, chất lượng thuốc quá tệ, thực sự cần phải cải thiện đây cậu à. Bọn nhạc đi chuyện bắt con hoàng bị tử đổi kẹo đổi thuốc, chúng tôi đều hưng phấn hẳn lên. Xem ra đi canh lâm trưởng thật đúng là một công việc hay ho. Tôi mai lại tranh thủ đi bắt thêm con cáo nữa, vậy là phát tài to. Tuy bây nghĩ đến chuyện có thể bắt thêm vài con trồ lông vàng nữa thì sướng rơn. Cứ hùa Trần mua tài suất chúng tôi lấy dây thép buộc chân sau của con hoàng tình cô rồi xích vào góc tường. Sau đó ba đứa lục một ít bánh kề, bánh bao đậu của ông già Cao Sơn để lại, chẳng vài ăn cho đỡ đói. Lúc ăn mấy cái bánh bao đậu dính dính răng, cả bọn đều lấy làm kỳ quái. Giờ còn lâu mới đến Tết, ông Cao Sơn lại đâu ra hơn nửa vại kề với đậu thế này. Chẳng lẽ ông già này đào đường quét vách xã hội chủ nghĩa chắc, huống hồ ông và cháu gái, làm sao ăn được hết bao nhiêu bánh bao đậu thế này? Trong chuyện này ắt hẳn phải có chuyện gì kỳ lạ đây. Nhưng nhất thời chúng tôi không nghĩ ra, có gì không ổn, chỉ mang trong mình một nỗi nghi vấn, rồi lại ăn thêm rất nhiều bánh bao đậu. Lúc này con hoàng tiên cô vừa bị tuyển bé bóp ngất xỉu cũng tỉnh lại. Tôi vẽ một ít bánh bao đậu ném cho nó, nhưng nó không ăn, chỉ ngồi chồm hổm ở góc tường, nhìn cái chân bị buộc dây thép của mình, giống như một phụ nhân xinh đẹp u sầu ủ ê. Bộ dạng ấy toát lên một vẻ u sầu khó tả. Trong đôi mắt to tướng long lanh, từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ xuống. Tiền béo lấy làm thích thú, mạ miệng mắng, "Chà bố nhà mày có khóc lóc cái gì nữa? Tao đang định thẩm vấn mày đây, mau thành cần khai ra. Rốt cuộc mày đã ăn trộm bao nhiêu con gà của quần chúng nhân dân rồi? Tao nói cho mày biết đấy, ngày mai trời vừa sáng, tao sẽ đại biểu cho nhân dân, áp tải mày đến hợp tác xã cung ứng làm thành căn quảng cổ lồng đây nhé." Tôi và Yến Tử ở mộng cười bò. Cả bọn đang vui vẻ cười đùa thì bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Một tiếng khóc chói tai như tiếng cửa gỗ theo rõ vang đến. Tôi vội vàng xách khẩu súng săn đẩy cánh cửa gỗ già mà nệm phụ cấp bên ngoài, gió bấc thổi vụ vụ, cả lâm trưởng giọng lớn trống hở trống hoắc, không một bóng người.